các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hay không không có đâu bạch bác sĩ nhất thời giống như là bị mực trí cầu ảm đạm đĩa rũ xuống bả vai hàn ôm lấy chặt con mèo nhỏ rồi nói tôi sẽ đưa con mèo về tôi sẽ triệu cô đến nó được rồi trở xa ra lệnh trở lại tôi sẽ thông báo cho cô ấy bạch bác sĩ thất hồn lạc phách đi về nhà sau khi hắn đi thì vị bác sĩ kia cười lớn trời ạ hắn chưa từng thấy lão bạn thân của mình ủ rũ như vậy Anh ta lắc đầu ai oán, nhìn dáng dấp của bạn thân, dường như đã quên đi phó hân lan rồi. Nhưng nếu như xa ra lệ không trở lại, thì sợ rằng lão hữu kia sẽ có tinh thần uệ oài mà chết mất. 9 giờ sáng, bạch bác bà sĩ đang cùng con mèo nhỏ chơi đùa. Hắn lời biến đến phòng khám bệnh, càng người sức lực không tốt một chút nào cả. Hắn rất là đau lòng mà nghĩ tới nàng. Bạch bác bà sĩ xong về phòng cách, tìm ra tạp chí tuần san mà gọi điện thoại tới ban biên tập. Điện thoại rốt cuộc truyền tới, một cô gái đang bận trộn trong tay viết văn án. Alo, là ai vậy chứ? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói. Là tôi đây, bạch bác sĩ. Tổ dĩnh ánh mắt nhìn người thư ký bên cạnh, đang cầm tờ giấy văn kiện, hạ tờ giấy mà đặt bút ký rồi cố ý lạnh lạnh nói. Bạch cái gì chứ? Nàng biết rõ còn cố ý hỏi. Là người nào? Nói mau, cho anh một phút đồng hồ. Nàng học theo khẩu khí ban đầu của hắn mà cất tiếng hỏi. Biết rằng nàng đang cố ý khi dễ hắn Nhưng bạch bác sĩ không dám tức giận Chẳng nha Tôi chính là bạch bác sĩ Nghe xong thì tôi dĩnh khẩu khi lớn lối Mà cất tiếng hỏi Vậy thì có chuyện gì Anh mau nói đi Tôi bể bộ rất là nhiều công việc Cô nương báo thủ 3 năm cũng không thấy muộn Hiện giờ báo Cũng không cần chờ 3 năm Làm cho nàng rất là vui vẻ Bạch bác sĩ khuôn mặt hắc tuyến Chạy xuống một đường Có một loại tự kê nghiệt không thể sống mà cảm gái Tiết tiểu thừa Xin hỏi Gia Lệ đang ở đâu Tôi muốn liên lạc với cô ấy Gia Lệ đi đâu ư Tôi dĩnh cô ý khoa trương mà cất lời Anh không biết sao Cô ấy đi đâu hẳn là phải hỏi anh chứ Anh không biết, trời không biết, đất không biết Thì tôi phải hỏi ai đây Cái số nam nhân này Bây giờ lại còn biết muốn theo đuổi cô ấy hay sao Hạ tuyến lại một lần nữa xuất hiện Ở trên mạch của bạch Bác sĩ Những người làm công việc này Miệng lưỡi thật là sắc bén như vậy hay sao có nếu như biết đến Thì hãy nói cho tôi biết đi có được hay không Nói cho anh để làm gì chứ Để lại tổn thương tới cô ấy sao Được rồi Tôi rất là bảo bảo cho tác giả của mình Thế nhưng lại bị các số nam nhân các người Làm cho nát bét Tôi đã rất là bề bộn công việc Vì vậy tạm biệt nha Đợi một chút đã Coi như là tôi van cầu Xin cô hãy nói cho tôi biết Nói cho tôi biết là cô ấy đã đi đâu đi Bài ba bà sĩ hạ thấp tư thái Mà cầu Tổ dĩnh duy từ trong chốc lát cho anh nghe mặt nói Để cho anh biết cô ấy đi về phía nào Đối với tác giả ta tôi đây thì có lợi ích gì chứ Nếu như tôi tìm được ra lệ Tôi sẽ đốt tốt với cô ấy Rất là tốt Tôi sẽ chiêu cố cô ấy Từ thực quần áo đến ngủ nghỉ Đến hình độ ai ố Tôi sẽ chiều ứng Sẽ làm cho cô ấy ngày ngày vui vẻ Nếu như tâm của cô ấy rất tốt Thì cô ấy sẽ dồn sức để mà làm công tác Cô sẽ viết ra được nhiều bản thảo hơn Cái này đối với chúng ta đều là tốt cả Hắn lên lời thuyết phục Nghe người nói tới thì rất là mê người nha nhưng mà anh cho rằng cô ấy còn muốn anh sao? tôi dĩnh lạnh lùng nói nghe tới vậy thì bạch bác sĩ giật mình đúng vậy sau khi hắn đối với nàng ác liệt như vậy gia lệ còn có thể để ý đến hắn sao? vậy thì ít nhất cũng để cho tôi thừa một lần chứ đây rồi anh mở máy tính ra đi tôi sẽ đem hành trình của cô ấy gửi email cho anh trần trời góc biển muốn làm sao theo đuổi vậy thì tùy anh vậy bạch bác sĩ đè xuống khóa bưu điện trần trời góc biển cũng muốn đuổi kịp nàng Hắn nhanh nhất trong thời gian để đặt tốt vé máy bay, thu tập hành lý, đeo theo con mèo nhỏ đi tới gặp bác sĩ Thú Y. Trầm tay anh thì bác sĩ Thú Y vô cùng kinh ngạc. Anh đây là đang đùa tôi sao? Không tới hai ngày, con mèo lại bị trà phiến như này. Nhờ cái cậu, tôi muốn theo đuôi lại Gia Lê. Con mèo nhỏ này phải giúp cậu chiều cố mấy ngày. Làm cái gì cơ? Anh không phải là đang trốn mê dấu tôi chứ? Anh cũng đã lớn như vậy, khác nào ngay thơ như vậy có được hay không hả? Bác sĩ Thùy y vừa mắng và đem con mèo nhỏ ôm vào trong ngực Rồi phất thay đuổi bạch bác sĩ Tôi đợi rồi, mau đuổi theo đi Ở London thời tiết rất hay là mưa Tối ngay Gia Lệ Đang ăn cơm ở trong phòng Đồng đoàn viên cùng hướng vẫn duyên lưu lịch đi mua đồ Gia Lệ nằm nghỉ ở trên giường để gõ máy tính Nàng cố gắng để vượt qua phiền não Ở trên giường quay cuồng hai phòng Thật là buồn bực mà Gia Lệ nhảy xuống giường, Rút ra máy tính chứa trượng bài viết đến đầu một đại sảnh nơi phục vụ mà nhận lấy bưu kiện, nàng vào tài khoản thì bỗng nhân ngẩn người, nhìn thấy có một thông thư tên là Sa Ngư, nàng lập tức mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net